Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi là một người cô đơn Hiệm nhiên đã đem Nhan Bái Dung trở thành nữ hành khách có ý muốn không ăn phận với anh Đối với nữ khách hàng đến gần anh thì anh nhìn quen lắm rồi bởi vì bề ngoài của anh cực kỳ xuất sắc thường khiến cho trái tim các cô ấy thất tường quên mất e lệ, to gan mà theo anh bắt chuyện Chẳng qua đối với sự ái mộ bay tới, từ trước đến nay anh luôn thờ ơ Hôm nay nhìn thấy Nhan Bái Dung khác với khí chất tinh tế của những cô gái khác Anh không hề xúc động, nếu cô có hành động gì đó thì cuối cùng chắc chắn sẽ chịu khổ. Người cô đơn, mắt đẹp của nhan bái dùng thoáng chốc phát ra tia sáng. Không thể nào, anh đẹp trai như vậy mà lại không có bạn gái. Cô cực kỳ vui vẻ. Vậy nhất định là không có bạn gái nhỉ? Cô hết sức phấn khởi mà hỏi lại. Hạng dư khang không trả lời phải hay không phải, thái độ trở nên có chút lãnh đạm nhưng vẫn duy trì tinh thần phục vụ chuyên nghiệp cơ bản. Nhan Tiểu Thư, chỗ cô muốn đi cũng sắp đến rồi. Nhanh như vậy sao, Nhan Bái Dung nghẹn họng nhìn chân chối quay đầu nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, quả nhiên, rất gần nhà cô. Em muốn thay đổi địa điểm xuống xe, bây giờ anh quay đầu lại, em muốn đi đến một chỗ khác. Cô lập tức bảo Hạng Dư Khang thay đổi hướng đi. Ngay thấy cô đổi địa điểm xuống xe mới, thì Hạng Dư Khang đem xe dừng ở ven đường, rồi sau đó là vẻ mặt xin lỗi nói với cô. Thật xin lỗi, Nhan Tiểu Thư. Tôi không thể chờ cô đi nơi khác. Nếu cô muốn thay đổi địa điểm, thì tôi phải mời cô xuống xe, rồi gọi một chiếc taxi khác. Nhan Bái Dung hoàn toàn không nghĩ tới Hạng Dư Khang sẽ đuổi cô xuống xe, buồn bã biến sắc. Vì sao? Anh không thích đưa em đi sao? Hạng Dư Khang lập tức phủ nhận. Không phải, bởi vì nếu tôi lại đưa cô trở về nội thành, thì chỉ sợ tôi sẽ không trở về kịp để giao xe. Bây giờ xe anh đang lái là xe thuê, cho nên vừa đến thời gian trạng vạng thì anh nhất định phải chạy về đại lý xe mà xe giao cho tài xế đêm bằng không sẽ làm chậm trễ thời gian của người ta nghe thấy anh nói không phải vì cảm thấy cô đang ghét mới đuổi cô xuống xe thì cô thở dài một hơi nhưng mà cô còn chưa nói biết nhiều về anh bây giờ muốn cô rời đi cô mới không chịu tính tình đại thiểu thư của cô bỗng nhiên nổi dậy chỉ huy anh anh tiếp tục lái không sao đâu Tuần thất do không kịp giao xe thì em sẽ đền Hạng dư khang nghe vậy không khỏi có chút không vui. Nhàn tiểu thư vẫn là mời cô xuống xe đi. Tiền xe của cô tôi không thu. Ngang ngược của cô khiến cho anh nổi lên phản cảm nhau nhỏ. Ai cần anh không thu tiền xe? Cô muốn chính là của anh ở chung thêm một phút đồng hồ. Em không cần. Cô ngang ngược cự tuyệt. Phản ứng của cô làm cho hạng dư khang cưng lưỡi. Cô... Sao cô lại thế này? Anh vẫn là lần đầu gặp phải nữ khách hàng bướng bỉnh, quần lấy anh đến như thế. Nhìn thấy hạng dư khang dường như đem cô trở thành quái thai mà đánh giá thì thái độ của nhan bài dung bỗng nhiên yếu đi, mặt đỏ lên. Em... em biết rồi, anh hãy tiếp tục chạy đến địa chỉ em vừa mới nói đi. Giật mình thấy hành động của mình có khả năng nhận được sự chán ghét của hạng dư khang, cho nên dù không cam tâm tình nguyện thì vẫn phải cắn răng chịu khuất phục. Lần này coi như xong, ngoài ra cô còn phải nghĩ phương pháp để hiểu biết anh. Hạng dư khang thấy cô không khăng khăng nữa thì không nói một câu mà khởi động xe, rồi đi tới hướng phía trước. Cuối cùng cũng đến biệt thự xa hoa của nhà họ Nhan. Hạng dư khang thả chậm tốc độ, dừng xe ở cửa chính. Nhan bái dùng từ trong túi ra, rút ra tờ tiền giá trị lớn đưa cho hạng dư khang. Đây là tiền xe, không cần thối lại. Hạng dư khang không có nhận, chỉ là liếc mắt nhìn tờ tiền một cái, lập tức chuyển tầm mắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tôi vừa nói qua, không thu tiền xe của cô. Lại một lần nữa khởi động, sau đó thấy cô đứng bên đường chầm mặt, thì anh không nhịn được mà hoài nghi có phải mình xúc phạm cô ấy hay không. Em lại chưa bao giờ đáp ứng anh không thu tiền xe. Đối với hạng dư khang tự đầu đến cuối tản ra hơi thở cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, trái tim của nhan bái dung bị tổn thương. Hạng dư khang vô cùng ngạc nhiên. Cô đang giận tôi. Cô thật sự đang giận anh. Anh cảm thấy chính mình rất vô tội. Mặc kệ có phải chán ghét biểu hiện của cô hay không, anh vẫn coi cô là khách hàng, tận lực không tiết lộ cảm xúc của mình, vẫn cung kính có lễ đối đãi với cô ấy. Cô ấy lại giận cái gì chứ? Nhàn bà Dung dùng sức gật đầu, cảm giận, phẫn nộ nói. Đúng, em đang giận anh. Hạng dư khang đối với con giận đang chào dâng của cô lại cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. thật sự xin lỗi, nhàn tiểu thư, tiền một chuyến xe này tôi lại càng không nên nhận. không phải vì anh không đưa cô đi chỗ khác mà giận anh chứ. thật bất hạnh, nhàn bài dung chính là vì anh cự tuyệt đưa đi mà cam tức. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện